Mùi chi trinh đàn cũng đã bớt nồng. Tôi nằm trên chiếc chiếu cối lạnh cống, từ từ mở mắt ra. Có một bóng trắng lay động trên đầu tôi, sủi tóc đen đổ xuống tấm áo trắng. Tôi biết chính là cô ấy. Mắt tôi từ từ nhìn rõ, tiểu sảnh mặc một chiếc váy ngũ màu trắng, tóc xỏa ra trước ngực, cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy thật là kỳ lạ, tôi giống như là bị điện giật. Lằn qua khắp người Khiến toàn thân cảm thấy khó chịu làm sao Tôi nhìn ra cửa sổ Ánh nắng vẫn chưa chiếu vào phòng Chắc bây giờ chỉ tầm 6 giờ sáng Tôi mơ mơ màng màng bò dậy hỏi Sao lại đến đây Bây giờ vẫn còn sớm kia mà Sắc mặt tiểu sảnh trắng bệt Trên trán vẫn còn lắm tắm mồ hôi Vài sợi tóc dính ở trên khuôn mặt Lại là dáng vẻ đáng thương Cô ấy sầu rỉ đáp Vừa nãy tôi lại nằm mơ thấy ác mộng Lại là ác mộng Giọng cô ấy nặng nề Khiến tôi quảng sợ Từ trước tới nay Chưa từng nghe thấy giọng cô ấy khàng đặng như thế này Nhớ lại cảnh tượng đêm qua Tôi lắc đầu hỏi Cô mơ thấy tiếng đàn dương cầm nữa à Không Tôi mơ thấy một đôi nam nữ Đôi nam nữ nào Ý cô nói là nhược vân và chồng của cô ta Đúng vậy, cuối cùng thì tôi đã biết rồi Nhưng cô ấy đột nhiên dừng lại Quay đầu sang bên cạnh Tôi vội vàng hỏi Cô biết gì? Tiểu sẵn vẫn quay lưng lại phía tôi Giọng rung rảy Người đàn ông đó Chính là con trai của vợ thế Con trai của vợ thế Phút chóc Trước mắt tôi lại hiện lên Cái sân sao của tiến sĩ đệ Miệng diến cổ cô độc cạnh cái cây hoa mai, nơi thẳm sâu u tối đã mài tán thệ xác và linh hồn của người vợ thế. Tôi tới bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu gặp đầu nói: "Không sai, nếu như câu chuyện về vợ thế có thật thì người con trai mà bà ta sinh cho nhà Âu Dương đến năm 1948 thì cũng đã trưởng thành rồi, đã đến tuổi lấy vợ sinh con, tính toán về mặt thời gian." thì nó hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa, lão gia Âu Dương cũng chỉ có mỗi một người con trai này, thì đương nhiên là con của vợ thấy sanh ra rồi. Tiểu sẵn, bước tới cạnh tôi, tựa lưng vào bức tường mộc đầy chi trên đàm, không nói thêm một câu nào. Tôi nhìn vào mắt cô ấy rồi truy hỏi: "Sao cô lại biết? Trong mơ có người nói với cô hay sao?" "Không, anh đừng hỏi nữa." Cô ấy cúi đầu không muốn trả lời câu hỏi của tôi Được thôi, tôi sẽ không hỏi nữa Tôi thở dài rồi đi ra khỏi phòng Tiểu sảnh bám theo sau rồi hỏi Anh đi đâu? Thì đi đánh răng rửa mặt Sáng sớm ngày ra cô đã đánh thức tôi vậy Tôi làm sao mà ngủ được nữa Sau khi xuống nhà đánh răng rửa mặt xong Tiểu sảnh kéo tôi ra căn phòng ở tầng 2 Hóa ra tối qua, cô ấy mang rất nhiều thứ về Bây giờ trở thành một bữa sáng để cùng tôi thưởng thức Ăn xong bữa điểm tâm thịnh soạn này Tinh thần cô ấy xem ra cũng khá hơn một chút Rốt cuộc cũng đã để hé nụ cười Cô ấy kéo tôi ngồi xuống rồi nói Anh có biết không, ban nãy anh bước ra khỏi phòng Thì trong lòng tôi vô cùng sợ hãi Sợ cái gì? Tiểu sảnh đắm đo hồ lâu Rốt cuộc rào rỉ nói Tôi sợ anh đột nhiên bỏ đi Rồi để lại tôi ở đây một mình Cô nghĩ linh tinh gì thế Không, xin anh hãy hứa với tôi Đừng để tôi một mình ở trong cái ngôi nhà này Bởi vì bây giờ tôi không còn chỗ nào để đi cả Có được hay không? Không chỗ nào để đi Nghe cứ như là bị tội phạm truy nã Tôi sẵn sàng nhìn vào mắt cô ấy Đôi mắt chỉ có trong truyện liêu trai Hình như đang động lại những tinh thể lỏng Ướn ướn khiến tim tôi rút rõ Hôm nay cô làm sao thế Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cô như thế này cả Nhưng cô ấy vẫn cố chấp truy hỏi Anh hứa với tôi đi Nhanh hứa với tôi đi Được tôi hứa với cô Không để cô một mình ở nơi đây Trần phi Thấy tôi dừng lại Cô ấy lại có chút lo lắng Trừ phi gì? Trừ phi ngôi nhà này Nó không còn tồn tại nữa Nhưng tiểu sảnh lắc đầu lạnh lùng nói Không, trừ phi tôi chết đi Đừng có nói như thế Nhưng tôi cũng không nói tiếp được nữa Bởi vì chỉ biết lặng lẽ nhìn cô ta Còn cô ấy thì cũng giữ sự im lặng Hình như đang nói chuyện với tôi bằng ánh mắt Sau khoảng mấy chục giây miễn cưỡng Tôi rốt cuộc đã lên tiếng Tiểu sảnh, chúng ta nói chuyện khác đi Được thôi, bây giờ muốn nói gì? Tại sao cô nhất định phải ở nơi đây? Có phải vì tôi hay không? Rốt cuộc, tôi cũng cả gan thốt ra những gì Mà đã cất giấu ở trong lòng mấy lâu nay Tài tiểu sảnh đỏ lận lên Cô ấy quay đầu đi nói nhỏ Anh đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu Tại sao cứ phải đi theo tôi làm gì? Tôi tới đâu? Cô cũng tới đó Tôi làm gì cô cũng giúp tôi làm cái đó Cô giống như là cái bóng của tôi vậy Nói tới đây tôi cũng có chút bối rối nên dừng lại Anh đã ghét tôi rồi Không, tuyệt đối không phải là ý đấy Tuy nhiên hồi đầu tôi thấy cô cũng hơi quấy rối tôi Nhưng kể từ sau lần đầu tiên gặp cô Cảm giác đó hoàn toàn thay đổi rồi Mấy ngày gần đây Trong tiềm thức của tôi Luôn mong cô xuất hiện trước mặt của tôi Giống như lúc này Rất gần và rất gần Rốt cuộc Tiểu sảnh cũng mỉm cười Ánh mắt lé lên một điều gì đó Khiến cho tim tôi lại loạn nhịp Cô ấy buồn bã nói Nhưng tôi là nhiếp tiểu sảnh Anh không sợ hay sao Không Tôi thấy nhiếp tiểu sảnh rất là đáng yêu Vô cùng đáng yêu Không biết dũng khí từ đâu ra Tôi đột nhiên nói rất to Tôi tình nguyện mình là Ninh Thái Thần Tôi thấy anh ta là người đàn ông hạnh phúc nhất Ở trên cái thế gian này Mồi cô ấy hơi còng lên Vậy thì Diết Tiểu Sảnh cũng là người đàn bà Hạnh phúc nhất ở thế gian này Lúc này tôi không biết nên nói gì tiếp Tôi chỉ ngay người ra nhìn cô ấy Nhìn đôi mắt mê hồn chỉ có trong liêu trai Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra Vuốt mái tóc cô ấy Mái tóc mềm mượt dưới nắng mai Tỏa ra ánh sáng phản quang như suối nước Tài tôi lướt qua làng nước đó Thật là mát mẻ và trong vắt Tôi bất giác hít một hơi thật sâu rồi nói Cảm ơn em Tiểu Sảnh Anh đã rốt cuộc cảm nhận được Hạnh phúc của người đàn ông Nhân vật chính Trong truyện liêu trai Cô ấy bỗng lặng lẽ không nói một lời, mí mắt đổ xuống dưới Một mùi hương dịu mát âm thầm thấm vào gan ruột tôi Nhưng không ngờ bỗng nhiên cô ấy lại đứng phát dậy cuối đầu rồi nói Tôi chút nữa lại quên mất, hôm nay phải đến cửa hàng kem sớm Phút chốc tôi bỗng tỉnh táo trở lại, lặng lẽ ra khỏi phòng, xuống dưới phòng khách ở tầng trên Tôi dơ tay trái của mình lên để ngắm chiếc nhẫn ngọc ở trên ngón trỏ Và cảm giác trong lòng thật khó nói thành lời Một lúc sau, tiểu sảnh thay quần áo đi xuống dưới nhà Trước khi ra khỏi cửa, con có ý quan tâm dặn tôi buổi chiều đừng có ra ngoài Sau khi tiểu sảnh đi, tôi một mình đi lại ở trong phòng khách Bớt giác đi sang phòng bên cạnh Ánh nắng đã chiếu rội lên chiếc đàn dương cầm cũ kỹ Tôi nhẹ nhàng mở nắp đàn lên Tôi lấy tay chạm vào những phím đàn đen trắng Đây là những phím đàn mà hơn 50 năm trước Nhượng Vân đã từng đánh lên Những ngón tay của cô thoang thoát nhẹ nhàng nhấn lên trên Và trong cơ thể chiếc đàn cộng hưởng giai điệu Nhẹ nhàng lan tỏa khắp quán trọ hoang thôn Nhưng lúc này Tôi không nhìn thấy cô ấy Tôi lắc lắc đầu bước nhanh rời khỏi căn phòng Cả ngày tôi nghe theo lời dặn dò của Tiểu Sảnh Ngồi trong phòng đọc sách Bữa trưa cũng giải quyết trong phòng Tôi giống như là một lão nông Ôm cây đợi thỏ Trốn ở trong ngôi nhà cổ để chờ đợi điều bí mật Hay kỳ tích nào đó xuất hiện Điều làm tôi bất ngờ chính là hôm nay Tiểu Sảnh về sớm hơn Hoàng hôn mới lắp ló ở ngoài cửa sổ thì cô ấy đã sách một cái túi đồ to bước vào phòng. Tất cả đều là thức ăn dành cho bữa tối mà cô ấy mua ở siêu thị, còn có cả vài cân gạo. Tiểu sảnh tặng tay vo gạo, lấy nồi cơm điện thổi cơm, làm nóng lại đồ ăn bằng lò vi sóng. Kể từ ngày bước chân vào ngôi nhà này, tôi chưa từng được ăn một bữa tối đúng nghĩa. Ăn cơm tiểu sảnh nấu cho mình Trong lòng đương nhiên phải khác rồi Đến cả mùi vị của hạt cơm Nó cũng đặc biệt hơn Tuy không phải là thức ăn được xào nấu bằng dầu mỡ Nhưng ở nơi quái quỷ Như là trong quán trọ hoang thôn này Được ăn nhiều thức ăn như thế này là cũng tốt quá rồi Chẳng bao lâu sau Tôi đã ăn hết vèo 2 bát cơm Hầu hết thức ăn Cũng chui tọt vào trong bụng của tôi hết Còn tiểu sảnh Hồng Như thì không đụng đũa tùy con gái bây giờ đa số đều chú ý đến ăn uống để giữ gìn vóc dáng Nhưng mà vóc dáng của tiểu sảnh vốn dĩ đã đẹp rồi Đâu cần phải tự làm khổ mình đến như vậy Tôi thử thăm dò nói ra nghi ngờ của mình Nhưng cô ấy mỉm cười nói Anh không đọc liêu trai hay sao? Nhiếp tiểu sảnh vốn khác người thường kia mà Khác với người thường Thế thì không phải là thần tiên Thì cũng là yêu quái Cô ấy nhẹ nhàng đáp Thế thì anh cứ coi em là nữ yêu quái đi Rốt cuộc cô ấy đã thân mặt với tôi hơn Đúng thế Nhiếp tiểu sảnh vốn gì không phải là người mà Tôi đáp trả cô ấy kèm theo một lời triêu chọc Nhưng phong thái tỏa ra từ khắp cơ thể cô ấy Thật sự nó có mùi và khác với người thường Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sẽ tưởng tượng xa xôi Bỗng nhiên tiếng sắm nặng nề vang lên trong không trung Khiến cho tiểu sẵn sợ hãi co rúng lại Tiềm tuổi suýt nữa cũng nhảy ra khỏi lòng ngực Tôi lập tức chạy ra cửa sổ nhìn Dường như có vô số mây đen đang cuồn cuộn trong không trung tối đen Và tiếng sắm đang lăn chuyển hàng nghìn bước chân ở trên trời cao Chớp mắt một cái là mưa to tới nơi Gió mang theo hơi nước ẩm ướt Ngập tràn căn phòng Bên tai chỉ nghe tiếng mưa rào rào Những dây chi trinh đàn ở trước cửa sổ Chẳng mấy chốc bị mưa tưới ướt Tôi quay đầu lại nhìn tiểu sảnh Hình như cô ấy rất sợ sắm xét Nhắm nghiền đôi mắt lại Tôi vội vàng đóng cửa sổ ngồi cạnh cô ấy hỏi Cả người em run bắn lên Em làm sao thế? Từ nhỏ em rất sợ sấm sét. Trong truyện Liêu trai chỉ có hồ ly xinh đẹp mới sợ sấm sét. Không hiểu tại sao, tôi bỗng nhớ tới Liêu trai, nhưng tôi an ủi ngay, đừng sợ, có anh ở bên em rồi, em sẽ không sợ gì cả. Đang lúc tôi nhìn vào mắt cô ấy, tôi thấy tâm trạng cô ấy đang bình tĩnh trở lại, thì đèn đột nhiên tắt ngốm cả căn phòng chìm trong bóng tối. Trong bóng tối của căn phòng, tôi nhìn thấy khuôn mặt của tiểu sảnh, chỉ cảm nhận thấy cơ thể cô ấy đang run rảy, miệng cô ấy lập cặp, lẩm bẩm gì đó. Nhưng một từ tôi cũng không tài nào nghe rõ. Giây phút này, căn phòng giống như một ngôi mộ, chỉ có sấm sét bên ngoài cửa sổ, vẫn đang tiếp tục tung hoành. Tôi vội vàng chạy ra khỏi, phòng nhưng đèn ngoài hành lang cũng không bật được. Cả quán trọ hoang thôn chìm trong bóng tối Tôi lập tức quay lại với tiểu sảnh Cô ấy nắm lấy tay tôi rồi hỏi Đã xảy ra chuyện gì thế? Tất cả đèn đều không bật được nữa Chắc là bị mất điện rồi Sao lại mất điện được chứ? Thì quán trọ hoang thôn mấy hôm nữa là bị đập đi rồi Chắc chắn là những công nhân đã tháo dở và cắt điện của chúng ta Tôi chán nặng lắc đầu nói Chắc họ không biết chúng ta đang ở đây Nhưng mà biết thì cũng chẳng để làm gì Phải chăng chúng ta cũng không phải là cư dân ở nơi đây Nói xong tôi dò dẫm trong bóng tối Để mở tủ Mò mãi trong chiếc túi mình mang Mới tìm ra được vài cây nến Khó khăn lắm Mới thắp sáng được ánh nến Ánh nến âm u chập dờ nhảy nhó Tờ mờ sôi sáng mặt tôi và tiểu sảnh Dưới ánh nến Không ngừng lắc lư Khuôn mặt tiểu sảnh càng trở nên trắng bệt Cô ấy thấp thởm nhìn ra ngoài cửa sổ Nước mưa đang dày đặc Đập vào cửa kính Phát ra âm thanh giống như tiếng thủy triều bên bờ biển Tôi nhìn chăm chú vào căn phòng Dưới ánh nến lắng nghe tiếng gió mưa bên ngoài Bỗng nhiên có cảm giác như là trở lại hoang thôn Đúng như vậy Trên căn cát nhỏ của ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ, Tôi cũng đã sống trong khủng hoảng như thế này. Mấy đêm, trời ở dưới ánh đèn dầu. Bỗng nhiên, tiểu sảnh liên nhí nói, Nhìn ánh nến này, cảm giác dường như Mình đang trở về thời cổ đại. Đúng như thế, chắc là cổ nhân, Cũng tay trái, chồng nến, Tay phải thì dắt người đẹp đi qua Trong đêm tối như thế này. Tôi không kiềm chế được pha trò, Nhưng mà trong cô ấy chẳng có mấy phản ứng Nên liền liên tưởng xa xôi Trong liều trà chí diện Thường có thư sinh đi trong đêm Tới trú mưa trong một miếu cổ hoang thôn Rồi gặp được gia nhân xinh đẹp Bèn đốt nến đọc sách Ngâm thơ cho người đẹp nghe Nhưng không ngờ rằng Gia nhân đó hóa ra là hồn ma Hoặc là hồ ly tinh Nhưng bất luận là người hay ma Có thể gặp gỡ nhau thì cũng là duyên phận của họ Có đúng hay không? Đúng, duyên phận Tôi gật đầu câu nói vừa nãy của cô ấy Thật sự cũng có lý Nhìn ánh nến trước mặt Và nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ Tôi bất giác ngâm lên một câu thơ Bao giờ trung bóng sông tay Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm Anh cũng thích thơ của Lý Thương Ân nữa sao? Tôi vô cùng thích, đặc biệt là mấy bài vô đề Cô ấy khẽ gật đầu, em cũng giống anh Vậy là chúng tôi cùng im lặng, không ai muốn phá vỡ bầu không khí này Cứ như vậy, chúng tôi cứ lặng lẽ ngồi bên nhau Nhìn ánh nến soi sáng khuôn mặt của nhau Nghe tiếng mưa rơi xuống, khung trời lạnh giá Mười phút qua đi, ánh nến ẩm u trước mắt, bỗng nhiên nhảy nhót Phúc chốc khiến chúng tôi nhớ đến một điều gì đó tìm tôi lại đập loạn xạ Tôi cãi gàng nói Tiểu sảnh, em có tin hay không? Chỉ cần chúng ta dập tắt hết ánh sáng trong đêm đen tối ôm Thì những cảnh tượng của hơn 50 năm trước Nó sẽ hiện lên trước mắt Làm gì mà có chuyện đó? Giống như lần trước ở dưới phòng khách Nhưng sao em lại không nhìn thấy? Tôi chậm chậm Đưa tay trái ra rồi nói Có lẽ bởi vì cái này Là nhẫn ngọc Đúng, mãi tới tận đêm qua anh mới cảm nhận thấy Lúc anh nhìn thấy Nhật Vân của hơn 50 năm trước Thì chiếc nhẫn ngọc này Nó càng lúc càng chặt Nó bó chặt làm đau cái ngón tay của anh Nhưng chỉ cần cảnh từ đó nó biến mất Thì ngón tay của anh lại không có cảm giác đau nữa Tiểu sảnh lấy ngón tay tôi Tiện mận ngắm nghiết cái chiếc nhẫn ngọc rồi nói Em hiểu rồi Tại sao mắt anh có thể nhìn thấy những ảo ảnh đó Mà còn em thì không nhìn thấy gì cả Bởi vì chỉ có anh Đeo cái chiếc nhẫn ngọc ở trên tay Có lẽ đây chính là ma lực của chiếc nhẫn ngọc này Chỉ cần ai đeo nó lên Thì sẽ nhìn thấy những cảnh tượng Mà người khác không thể nào nhìn thấy được Bỗng nhiên tiểu sảnh reo lên khe khẽ Chiếc nhẫn ngọc Khiến anh có thể nhìn xuyên thấu thời gian Bởi vậy, không phải anh nhìn thấy ma Mà là anh nhìn thấy quá khứ Thời gian nó quay ngược lại hơn 50 năm trước Ngay ở trước mắt anh Khiến anh nhìn thấy những người đã từng sống trong ngôi nhà này Giống như là bật cho anh xem một bộ phim cũ Lúc này xám xét ngoài cửa sổ lại vang lên Ánh nến khiến cho căn phòng này càng trở nên kỳ diện Tôi nhìn vào mắt cô ấy rồi nói Không sai, lúc đó anh cảm thấy hình ảnh trước mắt Nó giống như là một bộ phim căm của thập niên 20 Những gì anh nhìn thấy không phải là căn phòng thật Mà chỉ là một màn ảnh mà thôi Những tia sáng không biết từng đâu tới Chính là ánh sáng phát ra từ chiếc máy chiếu phim Ở trong rạp chiếu phim Có lẽ còn có một khả năng khác Khi anh đeo nhẫn ngọc này lên Lúc đối diện với căn phòng tối tâm Thì thời gian trong không trung Được chỉ định đặc biệt này sẽ bị bẻ công Và phản xả lại vào trong mắt của anh Ở hiện tại Thời gian bị bẻ công Tôi sờ lên chiếc nhẫn ngọc trên tay rồi nói Chắc cũng có thể như vậy Hoặc đây chính là nguyên tố thần bí Ẩn chứa trong chiếc nhẫn ngọc này Vậy thì nếu như em tiếp xúc với chiếc nhẫn ngọc này Không biết Có thể nhìn thấy những cảnh tượng của quá khứ không nhỉ? Câu hỏi của tiểu sảnh khiến tôi hơi rung Tôi không tự chủ được đưa tay lên trước mặt cô ấy Đắn đo một lúc Anh không biết, nhưng chắc có thể mình thử xem sao Tiểu sảnh lập tức tóm lấy cái ngón tay trái của tôi Và nắm chặt ngón tay trong lòng bàn tay cô ta Cảm giác này nó thật là kỳ lạ Chiếc nhẫn ngọc nó lại thắt chặt vào ngón tay của tôi Còng tay của tiểu sảnh thắt chặt vào chiếc nhẫn ngọc, ngón tay cái của tôi bị kẹp tạm trong cùng. Nhẫn ngọc này lạnh thật đấy, tiểu sảnh thì thầm, tiếp tục nắm chặt lấy ngón tay tôi. Lúc này em có thể cảm nhận được sự phản khác của nó, nó dính chặt vào trong lòng bàn tay của em, giống như có sự sống vậy. Ngón tay anh có đau hay không? Không, tạm thời vẫn chưa đau. Vậy chúng ta hãy tắt nến đi nhé Thử xem trong căn phòng tối hôm này Có thể nhìn thấy cảnh tượng của Hơn 50 năm trước hay không Tôi bỗng chóc ngớ người ra Không ngờ cô ấy lại to gan đến như vậy Em thật sự muốn thử hay sao Đúng vậy, em cũng muốn tặng mắt nhìn thấy Cái màn kịch sống động của Hơn 50 năm trước Được thôi, bây giờ ta đặt thử xem Chưa hẳn là hiệu nghiệm Hơn nửa cho dù anh nhìn thấy, chưa chắc là em đã nhìn thấy được. Cô ấy lại nắm chặt chiếc nhẫn rồi nói, Nhanh lên, em tin vào khoáng đoán của mình. Sau giây phút đắng đo, tôi thổi tắt nến. Ánh nến lay động dữ dội rồi tắt ngốm. Lúc này, cả quán trò hoang thôn đều đang ngủ say trong bóng tối. Chỉ còn lại mưa như đang trút nước, cùng với sấm chớp ở bên ngoài cửa sổ. Trong căn phòng đặt quán bóng đen chúng tôi dựa sát vào nhau ngón tay tôi bị cô ấy nắm đau âm ỷ đành phảiẫn nhịn để không phải phát ra tiếng kêu tôi có thể cảm nhận người cô ấy đang run rãy tùy không nhìn thấy những gì trước mặt nhưng tôi vẫn nhìn chầm chầm về cái bóng tối ở phía trước giống như là thợ săn đang rình thú ở trong rừng s không Tôi cảm thấy chiếc nhẫn ngọc bắt đầu bị thắt chặt lại, Một cảm giác đau buốt bắt đầu từ ngón tay, Lan tỏa ra khắp cơ thể. Bỗng nhiên, có một đường ánh sáng mờ ảo, Lướt qua bóng tối trong hành lang. Tiểu sảnh càng nắm chặt tay tôi, Tôi thậm chí còn cảm nhận được cả nhịp tim của cô ấy. Chúng tôi cứ nhìn chầm chầm vào cái ánh sáng êm dịu ở ngoài cửa, Giống như một tấm phim gốc bị lộ sáng nhấp nháy Vì sao và dây có một bóng người nhỏ dài xuất hiện ở trước cửa phòng tia sáng vừa vặn chiếu rội lên khuôn mặt của người đó Vì sao và một bóng người nhỏ dài xuất hiện trước cửa phòng tia sáng vừa vàng chiếu rọ lên khuôn mặt người đó tôi gần như hét lên thất thanh nhược Vân đúng chính là cô ấy Ánh sáng êm dịu theo gót cô ấy bước vào phòng Hình như là của chiếc đèn trồng trên sàn nhảy Nhưng chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ bên cạnh cô ấy Còn tôi với Tiểu Sảnh vẫn ở trong bóng tối Tôi quay đầu nhìn Tiểu Sảnh, cô ấy gật đầu với tôi Đúng vậy, Tiểu Sảnh cũng đã nhìn thấy Nhược Vân Ánh sáng trước mặt hơi dao động Giống như chuyển cảnh trong phim ảnh Nhưng Tiểu Biểu cảm của Nhật Vân đã biến đổi, ánh mắt cô ấy chứa đựng sự khủng hoảng, hình như còn ằn ập nước. Tiểu sảnh liền nắm chặt lấy tay tôi, tôi gần như bị cô ấy kẹp đứt cả ngón tay. Chớp mắt và sát. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức Để kinh doanh Cảm ơn các bạn Đáng mờ ảo đó lại nhảy lên Hình ảnh bị cắt ngang sang một cảnh khác Không biết từ lúc nào Tay của Nhật Vân lại thêm một con dao gầm lạnh toát Sáng choan Vẽ mặt lại trở lại bình tĩnh dị thường Còn dao trên tay thì đang nhắm thẳng vào tôi Và chính trong thời khắc Ngàn cần treo sợi tóc này Ống kính bỗng bị mờ đi Giống như bị đậy lên một lớp kính lọc Bỗng nhiên một vũng háo đỏ tươi Xuất hiện trên ống kính từ từng loan ra Tiểu sảnh hét toán lên Tôi vội vàng lấy tay phải Bịch mồm cô ấy lại Lúc này trên không trung Bỗng vang lên một tiếng sắm Lé lên trên và sét trắng Chiếu vào căn phòng giống như là đêm trắng vậy Tức khắc, ống kính và hình ảnh trước mắt vụt biến mất Giống như bị tiếng sét nốt chẩn Tiếng xét qua đi, bóng đêm lại trở lại căn phòng Ngoài cửa sổ, vẫn mưa như trút nước Tôi cảm giác chiếc nhẫn ngọc không còn thát chặt nữa Sự đau đớn trên ngón tay cũng dần tiêu tan Tiểu sảnh run rãi nói Sao chẳng còn nhìn thấy gì cả Ngồi trong bóng tối Tôi rốc cuộc thở dài Họ vốn dĩ không tồn tại Chỉ là ảo ảnh của năm tháng mà thôi Ánh sáng lé lên ngoài cửa sổ Phần tắn bớt bóng tối ở trong phòng Giống như mở cửa phòng tối Trong rạp chiếu phim Sò sánh của em rất là hay Nhưng tôi nắm tay cô ấy Tiểu sảnh Bây giờ em buông tay anh ra được rồi chứ Vâng Tiểu sảnh lập tức buông tay tu ra Tuy trong bóng tối không nhìn rõ mặt Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bối rối của cô ấy Tôi xoa ngón tay của mình Ngón tay của anh suốt nữa bị em cấu đứt rồi Xin lỗi Sau đó tôi mò tìm bật lửa chằm nến Bên nãy đã bị thổi tắt Ánh nến mờ ảo lại sôi rội căn phòng Đồng thời sôi lên mặt của tôi và tiểu sảnh Tôi phát hiện trên má cô ấy đã lắm tắm mồ hôi Bèn lấy khăn tay lao mồ hôi cho tiểu sảnh Tiểu sảnh vẫn còn sợ hãi Thật không thể nào tin được Ban nãy trong căn phòng em Em tặng mắt nhìn thấy người và việc Xảy ra của hơn 50 năm trước Tôi bước mấy bước trong phòng Ánh nến khiến bóng tối chiếu lên trên tường Cái bóng đen đen dài dài Xem thật đáng sợ Đáng tiếc, ngôi nhà này mấy bữa nữa là họ tháo dở rồi Nếu không, thì bao nhiêu năm nữa Khi mọi người bước vào ngôi nhà này Thám hiểm có lẽ sẽ phát hiện ra gián dắp Khuôn mặt của tôi và tiểu sảnh ở trên từ cũng nên Xem ra, nhẫn ngọc này nó đến từ tầng hầm của hoang thôn Bởi vậy, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy đêm nay Chắc hẳn nó đều liên quan tới bí mật của hoang thôn Lúc này tâm trạng của tiểu sảnh đã bình tĩnh hơn rất nhiều Cô ấy gật đầu nói Vậy thì cảnh tượng chúng ta nhìn thấy bằng nãy Rốt cuộc nó là cái gì kia chứ Anh nghĩ chúng ta đã phát hiện ra cảnh đẫm máu Ở trong cái quán trọ hoang thôn hơn 50 năm trước Ý anh nói là con dao găm đó và còn có cả máu nữa Nói tới đây, Tiểu Sảnh đột nhiên khẩn lại Hình như chữ máu khiến cho cô ấy vô cùng sợ hãi Tôi khẽ gặt đầu, lại nghĩ tới những sự việc Mà Diệp Tiêu đã kể với mình Tôi bất giác lẩm bẩm Thảo nào mà họ nói quán trọ hoang thôn là một hung trạch Hung trạch? Không, không có gì Tôi lắc lắc tay cố rặn ra một vài nụ cười Thật ra tôi không muốn để cô ấy căng thẳng Tôi lại tới bên cửa sổ Nhìn mưa gió sấm chớp liên miên ở bên ngoài Những cao ốc phía xa vẫn đang lọng lẫy sắc cầu vòng Thượng Hải lại một đêm không ngủ Tiểu sảnh đứng sau lưng tôi nói Bây giờ tới điện cũng chẳng có qua đêm nay thế nào đây? Không phải sợ, ngôi nhà này vốn không có ma Đừng có thần hồn nát thần tính Nhật Vân và chồng cô ấy mà chúng ta nhìn thấy Chỉ là ảo ảnh của hơn 50 năm trước mà thôi Ảo ảnh không thể hại người được Sau đó tôi lôi trong tủ ra một chiếc đèn pin Bật lên rồi đặt ở trên đầu giường Em nắm lấy nó mà đi ngủ Ánh đèn pin sẽ theo em vào trong giấc ngủ ngon Cô ấy bán tính bán nghi Cầm lấy chiếc đèn Lại chỉ vào nến rồi hỏi Còn nó thì sao? Đốt nến thì ngủ rất là nguy hiểm, dễ gây nên hóa hoang. Nói xong tôi cúi đầu thổi tắt ngọn nến. Trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn pin ở trên tay của tiểu sảnh. Tôi nhìn cô ấy trong ánh đèn pin tù mù thì thào nói: "Xin lỗi tiểu sảnh, anh biết hôm nay em rất sợ hãi, nhưng anh bắt buộc phải lên trên tầng trên." "Không, anh đừng đi." Cô ấy lập tức Nếu chặt lấy cổ tay của tôi Xin anh đừng để em một mình ở đây Nhưng nhưng chúng ta Giây phút này tôi cũng không nghĩ ra nỗi lý do Để rời xa cô ấy Nước mắt cô ấy từ từ rơi xuống Miệng thì cứ lỏng bỏng nói Ở lại đi, em, em sợ ở một mình Không, tôi không thể nhẫn tâm từ chối cô ấy được Nên đành phải ngồi cạnh bên cô ấy Mí mắt tiểu sạch bắt đầu khép xuống Rồi từ từ ngã xuống giường Xem ra cô ấy đã bị những ảo ảnh vang nảy Làm cho quá hoảng sợ Nên toàn thân đã mệt mỏi rã rời Tôi lặng lẽ nhìn tiểu sảnh Tay cô ấy vẫn nắm khư khư cái chiếc đèn pin Ánh sáng mờ ảo sôi rồi lên mặt cô ấy Tiếng mưa to ngoài cửa sổ vẫn rì rào Hơn nữa căn phòng bị bóng tối bao phủ Đến cả tôi cũng ngồi ở trong góc tối Mười mấy phút trôi qua, tôi nghĩ tiểu sảnh chắc là ngủ sai rồi. Tôi đắp cho cô ấy chiếc khăn dạ, kiểm tra lại cửa sổ xem đã đóng chặt hay chưa. Sau đó, tôi lấy chiếc đèn pin thứ hai ở trong tủ ra, rón rén khỏi phòng. Rốt cuộc ra được ngoài rồi, tôi thở một hơi dài, nhớ lại dáng vẻ của tiểu sảnh lúc níu kéo tôi. Giây phút đó, tôi thật sự có chút không kiềm chế được bản thân. Đúng vậy, tôi thật lòng đã thích cô ấy từ lâu rồi Và chắc trong lòng cô ấy cũng đã tỏ tường Vừa nghĩ tới đây, tôi bỗng mỉm cười Khi đang đi trong dãy hành lang tối Đúng, bất luận xảy ra chuyện khủng khiếp gì đi chăng nữa Đều không thể ngăn cản tôi và tiểu sảnh Tôi cảm thấy toàn thân thư thái Sự khủng hoảng ban nảy đã sớm tan thành mây khối Vậy là... Tôi bật đèn pin bước nhanh lên cầu thang tối ôm Trở lại căn phòng trên tầng 3 Tôi ôm đèn pin ngã người ra chiếu Bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình vẫn được coi là hạnh phúc Ngoài cửa sổ, mưa đang to như trút nước